các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vào phòng còn lại hai người trong phòng t h ầ y lĩnh mới nhìn ông mãi rồi nói mãi nơi đây giờ không còn an toàn nữa anh dự cảm sắp tới sẽ có trận đánh lớn lắm thắng thua chưa rõ tình thế này thì ta phải tìm đường lui thôi anh muốn bỏ đi hả t h ầ y lĩnh lắc đầu lui ở đây là em và con ngọc hoa kìa hiện giờ chỉ mới ở các tỉnh miền tây mình mà thôi em tu h xếp được c o n bé ra b ắ c tránh nạn một thời gian nếu mọi chuyện ổn thỏa thì xong xuôi anh với thằng minh sẽ đón mọi người về anh sao lại em đừng bội ngất em nghĩ kỹ đi con ngọc hoa có bụng mang dạ chửa vừa rồi sự trả thù của đám ma quỷ kia em cũng thấy rõ nếu có chuyện gì thì sao mình có thể ăn nói với thằng minh đ â y hả em nghe anh chăm sóc con ngọc qua ông mãi không nói gì chỉ biết thở dài thườn thượt rồi nhìn ra ngoài đường một màu đen tối đen như chính tâm trạng của ông bây giờ vậy Sẽ chiều ngày hôm sau gần chục lá thư gửi đến tấp nập những lá thư này không ai khác chính là của những vị đạo sĩ có mặt trong tối hôm qua và nội dung của nó thì cũng chỉ có một mà thôi xin rút ra khỏi liên minh đạo pháp chống ma quỷ này người thì viện lý do đau ốm kẻ thật lòng thì bảo sợ gia đình gặp chuyện thầy lĩnh ngồi t h ử trên ghế rồi lắc đầu ngào ngán ông mãi thì chửi đồng lên mẹ cái thư tham sống sợ chết còn xứng đáng làm thầy bà gì không? Còn chuyện mình nói hôm qua em đã sắp xếp chưa? Ông mãi gật đầu, tay cầm cái tàu thuốc hít một hơi rồi nói: xong hết rồi. Lúc sáng em lên văn phòng trên huyện xin được đánh dây thép cho một người quen ở ngoài nghệ an. Mình cứ ra đấy là họ sẽ đón. Thầy lĩnh gật gù. sắp xếp xong thì ngày mai đi cho sớm, mọi chuyện ở nhà để anh với thằng Minh lo cho. c ụ c tác c ụ c tác, tiếng gà kêu từ ngoài sân vọng vào, hai người giật mình ngó ra, ông Mai trợn tròn mắt kinh ngạc. Nó no, nó. No. Thầy lĩnh nhíu mày lại, ông lùi lại mấy bước t h ủ thế. Trước mặt hai người bây giờ chính là con gà ma tối hôm qua đây mà. nó lững thững đi từ ngoài sân vào, lúc còn cách phòng khách chừng hai bước thì nó ngừng lại. Hai ông còn nhớ tôi k h ô n g lại là cái giọng ấy vang lên. Ông m á y bất giác cảm thấy da gà mình nổi lên từng cục, sống lưng lạnh toát. chuyện tối qua gặp con ma gà này tới bây giờ ông vẫn chưa hết khiếp hãi. t h ể lĩnh lúc này b ớ được cây kiếm gỗ treo trên góc tường, ông giơ kiếm chỉ thẳng mặt nó. người tới đây làm gì? Lúc này Minh và Ngọc Hoa cũng từ nhà dưới chạy lên. Vừa nhìn thấy con gà, Minh đã vội lấy cán chổi trong góc nhà ném vào nó. Nó lách nhẹ nhàng tránh né rồi cười, nụ cười quái dị lắm. Khách đến nhà mà tiếp như vậy hả? Đừng nhiều lời, có chuyện gì nói mau. <cười> Tôi không đùa dỡn với đám các người nữa. ta tới đây là để truyền lời thay cho đại vương. Đúng giữa đêm nay, tới ngôi miếu hoang ở đầu làng, chớ có giờ cho các người không qua m ả n được đại vương của ta đâu. <cười> Còn m a gà rứt câu thì lại lững thững đi một mạch ra ngoài cổng rồi mất hút. Thầy lĩnh thì thầm: cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đại vương cuối cùng cũng xuất hiện rồi. trời sập tối, thầy lĩnh đem đ ố n g đồ nghề ra sửa soạn lại. ông mãi như thường lệ vẫn ngồi trên cái sập, rồi phì phèo cái tẩu thuốc. mình đưa ngọc khoa đi ngủ xong, rồi ra ngoài phòng khách ngồi với hai người. l à sau anh đứng dậy lấy thanh kiếm gỗ trên tường rồi lau lau. chút nữa con không cần đi với ta đâu. mình tròn mắt ngạc nhiên, sư phụ, sư phụ nói vậy là sao? thầy lĩnh gật gù. con ở nhà trông chừng con ngọc h o a đi. tối nay ta không an tâm lắm. có con ở nhà thì tốt hơn. già đó ta không nghĩ tên đại bương kia làm hại ta đâu. Nghe